Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 711 truy đổi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Cô nam lão tổ. Lúc chương tùng nhắc đến nhân vật này vẻ mặt lâm. Hiên có chút động. Sao vậy đảo hữu đã từng nghe nói đến người này sao? Không ta chỉ cảm thấy ngoại hiệu vị tiền bối này hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ... Hắn rất nổi danh sao. Thanh sắc lâm hiên trầm mùn nói. Ô, v, gh, -qu, qu, m. Trương Tùng thở ra một hơi trên mặt ẩn lộ một tia sợ hãi, phẳng. Phất như nhắc đến người này là một cấm kỵ. Hắn quay đầu nhìn quanh bốn. Phía mới dám nói. Cô Nam Lão Tổ chính là một đại ma đầu trên yêu linh đảo. Công Pháp. Người này tu luyện rất quỷ dị tàn khốc Tuy chỉ là tu tiên giả nguyên Anh sơ kỳ nhưng thần thông lại dù gì khó lường Nghe đồn lão quái Nguyên anh trung kỳ cũng không hơn bao nhiêu Hơn nữa hắn thiên tính Tàn nhẫn lại hay bao che khuyết điểm Đừng nói những vãn bối tán tu Như chúng ta cho dù là tông môn gia tộc cũng không dám trêu vào Có Thế nói là kẻ có ác danh lan xa cực đảo trong vòng trăm năm trở lại. Đây, ồ! Oh, Lâm Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt tuy trầm mùng nhưng trong lòng. Thầm than xem ra khi sát diệt tên cậu nam tử họ Kim lại vô tình dẫn. Đến đại họa. Đương nhiên Lâm Hiên cũng không để ý điều này lắm. Với thần thông của hắn lúc này thêm thi ma cùng Nguyệt Nhi hỗ trợ cho. Dù cô Nam Lão Tổ có đến đây thì còn chưa biết hưu chết về tay ai. Mà Nam Tử Họ Kim Đắc Hồn Du Địa Phủ. Lúc ấy trừ hắn cũng chỉ có dịp Bình Nhi. nha đầu kia trọng tình trọng nghĩa không có khả năng bán. Đứng hắn. Cô Nam Lão Tổ biết á độ của mình bị hại nhưng không thấy. Hung thủ thì cũng chỉ có thể tức giận một mình thôi. Nghĩ tới đây trên mặt hắn toát ra một nụ cười mỉa mai cùng đối phương Nói những chuyện khác Bay thêm nửa tuần chăng một sơn giấy hùng vĩ đã xuất hiện trong tầm mắt Lúc này trương tùng kích động đến mặt đỏ tía tai rốt cuộc cũng Bình an đến nơi Lại nói không biết là có phải do may mắn hay không mà trên đường đi Vốn thường xuyên xuất hiện yêu thú lại chẳng gặp phải thấy con nào Lúc này Lâm Hiên thả thần thức đảo qua sơn giấy trước mắt, chỉ thấy nó kéo dài cả trăm rằm cao lớn hùng vĩ nhưng lại không có mấy yêu khí. Xem ra không phải là nơi có yêu mạch. Đương nhiên chọn địa điểm như. Vậy bởi yêu mạch bất kể là đối với tu yêu giả hay là yêu tục đều là nơi tu luyện thượng đẳng. Tại đó cử hành giao dịch hội chẳng khác nào. Quá kiêu ngạo. Nói không chừng vừa tiến hành được một nửa lại có phiền. toái tìm đến. Theo Trương Tùng, Lâm Hiên bay vào sâu trong mang sơn. Sau nửa ngày, mới dừng lại trước một tòa đại sơn cao vút cây cối rậm rạp toàn bộ. Sơn phong đều bị bao phủ bởi một làn sương mù đậm đặc. Lâm Hiên thả thần thức ra không ngờ lại không thể xuyên vào. Xem ra đã. Bố trí một cấm chế nào đó Lâm huyên để không cần phí công như thế Huyễn trận của Đại Sơn này Là do mấy vị tiền bối nguyên anh kỳ liên thủ thi triển có thể ngăn Được thần thức Ờ, vậy chúng ta tiến vào làm sao Lâm Hiên nhíu mày trên mặt lộ vẻ Nghi hoặc Cái này không cần lo lắng Vào giờ mão trong ngày ít có tu sĩ phụ Trách mở tấm chế ra để các đồng đảo có thể đi vào. Trương Tùng vuốt. Vuốt tròm dâu thanh âm có vẻ thong thả. Lâm Hiên nhìn sắc trời. Lúc này bốn phía đều đã tối như mực nhưng còn. Cách sờ mão cũng phải đến hai canh giờ. Đêm thâm sơn yên tính từng đợt hàn phong quất ra lạnh thấu xương nhưng. Với tiên giả thì chẳng tính gì. Lâm Hiên tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ. Khoanh chân ngồi xuống điều tức một chút, khôi phục lại pháp lực đã. Tiêu hao Trên mặt trương tùng lộ ra một tia kinh ngạc nhưng cũng không nói. Nhiều cũng khoanh chân ngồi xuống. Lâm Hiên chậm rãi nhắm hai mắt lặng lẽ thả thần thức ra tất cả động. Tính trong 10 dặm cùng trương tùng bên cạnh đều bị hắn nắm được. Qua thời gian độ một nén nhang mấy đảo độn quang xuất hiện ở phía chân. Trời xa xa, Lâm Hiên thả thần thức qua chỉ là mấy tu tiên giả trúc cơ, kỳ, chẳng mấy chốc mấy tên đó đã đáp xuống gần đấy trông thấy hai người. Cũng không lộ vẻ giật mình tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Lâm Hiên trong lòng thầm gật đầu xem ra trương tùng không có nói dối. Hai canh giờ sau đám tu sĩ kéo đến càng lúc càng nhiều cuối cùng cũng có đến mấy trăm người. Vì cao thấp không đều Kết đan kỳ trúc cơ Kỳ thậm chí còn có cả Linh động kỳ thái điệu Không rõ bọn họ đến để Mở mang tầm mắt hay là Thử vận may Tu sĩ càng lúc càng nhiều nhưng Kẻ nào cũng im lặng ngồi xuống Những gã có sao Tình thì tụ lại với nhau Thành những nhóm nhỏ thầm thì Cũng có khá nhiều kẻ không nhìn được Lấy luôn bảo vật ra trao đổi Ở đây Sau khi khôi phục lại đầu đủ pháp lực, Lâm Hiên cũng hóa vào đám tu sĩ. Đang trao đổi xem có thứ hắn cần hay không. Đáng tiếc không là thu hoạt được gì. Cũng chẳng có gì kỳ quái ở đây. Tu vi kết đan kỳ trở lên chỉ có hơn 10 người nhưng cũng chỉ có một. Số ít tham gia. Chắc là chờ đại hội mang sơn diễn ra mới đem đồ tốt ra. Trao đổi. Tuy không có thu hoạch nhưng còn hơn là ngồi không. Lâm Hiên vẫn hào. Hứng trong đám người. Thậm chí cả cửa tiệm của mấy tu sĩ cấp thấp cũng. Không bỏ qua lần lượt đi xem thần tình đang vui vẻ thì sắc mặt hắn. Đột nhiên cứng đơ. Cước bộ thưởng lại đem thần thức thả ra. Làm sao à cũng tới đây. Vẻ mặt Lâm Hiên có chút ngưng trọng thì thào. Thiếu ra ngươi nói ai? Nguyệt Nhi trong thức hải của Lâm Hiên đang. Ngủ say chợt bị đánh thức vẻ ngái ngủ hỏi. Lát nữa sẽ biết. Lâm Hiên vừa nói vừa lui lại vài bước lần vào trong. Đám người. Lúc này An cũng không muốn đối mặt với người kia. Đồng thời. Thu hồi thần thức để phóng đối phương phát hiện ra. Đám tu sĩ ở đây đều có tu vi thua xa lâm hiên nên không hề phát hiện. Ra điều gì bất thường vẫn cao giọng có kẻ mặt cả đến mặt đỏ tía tai. Qua một tuần trà phía xa đột nhiên lói lên một quan điểm đồng thời. Một tiếng nổ như sấm đồng chuyện đến khiến người ta sợ hãi. Ờ, đó là cái gì? Lúc này chúng tu sĩ mới ngẩn đầu thả thần thức giò xét quan điểm. Nhưng vừa quét qua thì thần sắc đại biến, trời, là tu tiên giả nguyên anh kỳ. Chú tu sĩ lộ vẻ sợ hãi nguyên anh kỳ lão quái không phải đã có đường. Khác đi vào đại hội sao? Nhưng điều chú tu sĩ hoảng sợ lại là, phía trước là một đảo kinh hồng màu vàng tốc độ cực nhanh nhưng không. Ngờ đằng sau lại có một đảo kinh hồng màu đỏ đuổi sát theo phía sau. Đạo độn quang phía trước đang rất sợ hãi, liều mạng bỏ chạy. U ô, ô.